Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả vong ngữ, nguồn bạch ngọc sách. chương 1581, Mà Kim Sơn Mạch Hai tin tức, đạo hữu nói nghe thử xem một chút đi. Hạng Lập từ chối, cho ý kiến hỏi. Ba tháng sau, trong thành có tổ chức đấu giá hội, sẽ có một viên thánh gia kinh ma thú được đem ra đấu giá. Ta nghe nói ma hạch này cực kỳ hy hữu. Thậm chí một số thánh tộc trong thành Cũng muốn vật ấy Ý ta là ra tay mua lấy vật này Nữ tự chầm rài nói Thánh tộc ư Hàng lập nhiễu mày Cho dù hắn có giàu có Thì tuyệt đối không tin rằng Có thể so sánh với tồn tại hợp thể kỳ Nhưng là quái vật này thậm chí Đã sông mấy vàng năm Số lượng tinh thạch sưu tầm Tuyệt đối đạt đến trạng thái khó tin Đương nhiên nếu không cố kỳ Đem tất cả linh dược trên người Đổi lấy tinh thạch Thì không phải là không thể tranh đoạt một phen với những thánh tộc này Nhưng Hạng Lập là dị tộc Như thế nào là dễ dàng để lộ tài sản Nếu không sợ rằng chưa kịp mua ma hạnh Thì đã bị kẻ khác dòng ngó Hẳn cũng không muốn tự dưng gây sự chú ý Tâm điểm Hạng Lập nhanh chóng xoay chuyển, Chỉ chốc lát liền lắc đầu Đã có thánh tộc tham gia đấu giá Ta khẳng định không thể có được bậc ấy Cách này không được Nếu như tiền bối đã nói như vậy, thì cũng còn cách thứ hai. Tiền bối mới đến đây không lâu, không biết đã nghe qua ma kim sơn mạch chưa? Thiếu nữ cười một cái, bộ dáng không thèm để ý nói. Ma kim sơn mạch, ta chỉ biết là có một nơi như vậy, nhưng tình huống cụ thể thật đúng là không rõ ràng lắm. Hàng Lập nghe vậy trong lòng vừa đồng. Tiền bối không biết cũng không có gì kỳ quái. Nơi đã mất quá chỉ mới xuất hiện gần ngàn năm nay, rất ít người biết, vạn bồi có thể giảng giải một chút. Đôi mắt sáng của đội tử lưu chuyện, thản nhiên cười. Như vậy, phải làm phiền đào hữu rồi. hàng lập bất động thành sắc gật đầu, đồng thời nghĩ về khu vực gần Vân Thành trên bản đồ, có ghi lại vị trí của ma kim sơn mạch. Ước chừng vạn năm trước, cách Vân Thành một tháng lộ trình, đột nhiên xuất hiện không gian phong bào. Cũng không biết vì nguyên nhân gì, mà nơi không gian phong bào tràn quá, lại đột nhiên xuất hiện một vùng núi non màu đen. Mà vùng núi này bị ma khí nồng đậm bao phủ, hơn nữa trên hư không lại cực kỳ bất ổn, xuất hiện không ít khe hở không gian. Mà trong khe, có rất nhiều ma khí tuôn ra, cũng mang theo một số ma thu cấp cao, trong đó không thiếu thánh dài ma thú. Trong khoảng thời gian ngắn, lấy sân mạch này làm trung tâm trăm dặm quanh đó đều trở thành ma vực, hơn nữa còn không ngừng khuếch trương. Việc này cũng kinh động tới tồn tại thánh tộc đỉnh giai của thiên vân tộc chúng ta. Kết quả là vài vị thánh tộc lục thất giai liên thủ tiến vào khu vực này, giết hơn phân nửa thánh giai ma thú, cùng tiến vào trung tâm sơn mạch, ý định hoàn toàn giải quyết việc này. thần sắc nửa tử tinh tộc ngừng trầm nói. Mà Hàng Lập đã nghe nữ tử này nói tới khe không gian cùng lượng lớn mà khí tuôn ra, thì trong lòng ngẩn ngơ, cơ hồ trong nhé mắt nhớ lại lúc ở Minh Hà Chi Địa, nhưng lúc này tinh tộc nữ tử sau khi thời dài một hơi lại nói tiếp. Không biết những thánh tộc này gặp phải chuyện gì mà ở trung tâm sơn mạch, lại ở đó hơn nửa năm mới trở về. Sau khi trở về, bọn họ lập tức ra lệnh đem khu vực này dùng cầm chế phong tỏa hoàn toàn, chỉ để lại một cửa ra vào, sau đó nói với các tộc khác rằng, việc này đã giải quyết, trong khe không gian không còn tuôn ra nhiều ma khí và thánh giai ma thú. Nhưng sau khi nói ra tin này, thì cũng không cho phép tồn tại đàng ngoại thánh tộc vào nơi đây. Có người chết, cũng có người diệt sát ma thú, lấy được nội đan cùng một số tài liệu hy hữu.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 Mà ma thú trong đó rất nhiều, đích thật là nơi tốt để tìm kiếm tài liệu trần quý đổi lấy tinh thành. Bởi vậy, từ mấy năm đầu tiên, cơ hội mỗi năm khi mở ra đều có lượng lớn tồn tại cao giai ồ ạt tiến vào. Nhưng qua một đoạn thời gian thì người vào rất ít, cho tới nay thì những người dám xông vào lại càng ít đến đáng thương. Nói tới đây, nữ tự cảm tháng một hơi. Tại sao lại như vậy? Hạng Lập có chút tò mò. Thường vong thật sự rất kinh người. Những người tiến vào ma vực, dĩ nhiên có thu hoạch lớn, nhưng số lượng trở về thật không bằng một phần mười lúc đi vào. Tỷ lệ chết cao như vậy, nếu chỉ là vài lần thì còn đỡ. Đặng nại, năm nào cũng như vậy, hơn nữa cũng không thấy cao dài ma thú trong đó giảm bớt. Hiện nhiên, vì vậy mà làm cho người ta càng sợ hại hơn. Mà trong ma vực, ngoài trừ một số cao dài ma thú, thì thậm chí còn lưu lại vài thánh dài ma thú năm đó. Mặc dù chúng cơ bản chỉ sống ở trung tâm, nhưng nếu như gặp phải thì hiện nhiên chỉ có một con đường chết. Nói thật, tiến vào sân mạch này, đành chết mà thú thì ít, mà mà thú thuộc về các tộc thì nhiều. Cũng may là càng cao dài cao thú thì càng ở sâu bên trong, trước ít khi ra ngoài, nếu không thì cho dù ai vào cũng sẽ chết hết. Nếu hiện tại ai có dụng khí đi vào, còn sống sót mà đi ra thì có thể nói là giàu lên nhanh chóng. Cho nên ma vật này dần dần được gọi là ma kim sơn mạch, ám chỉ rằng nơi đây vừa tốt lại vừa xấu. Nữ tử tinh tộc cười cười giải thích. Đạo hữu nói nhiều như vậy, chẳng lẽ muốn ta tiến vào, đánh chết thánh dài mà thú bên trong? Hàng lập sờ cầm, sau so một lúc lâu mới thản nhiên nói. Mặt hắn không chút biểu tình, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm. Nếu nữ tử trước mắt thật sự đề nghị như vậy, thì hắn lập tức không nói hai lời, chấm dứt cuộc nói chuyện và rời khỏi nơi đây. Ngay cả khi thiên ngoại ma giáp rất hữu dụng, nhưng so với cái mạng nhỏ thì đương nhiên không bằng. Trung tâm ma kim sơn mạch nguy hiểm như vậy. Vạn bối sao dám đề nghị như vậy chứ? Nhưng cái vạn bối muốn nói cho tiền bối, đúng là một số thánh gia ma thú ở trong ma kim sơn mạch. Nữ tử tinh tộc khẽ cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Nói rõ xem nào. Ánh mắt hàng lập chợt lóe, từ hồ, nghĩ tới điều gì? Theo ta được biết, hơn trăm năm trước có một thánh gia ma thú không biết tên. Không biết vì nguyên nhân gì, đột nhiên bỏ chạy ra khỏi ma kim sơn mạch, liền tiếp tập kích gần Vân Thành. Nhưng đồng thời cũng bị vài vị thánh tộc đánh trọng thương, trốn chui, trốn nhủi, Mà vạn bối cơ duyên xào hợp, vừa mới biết được chỗ ma thú này ẩn thân. Nơi tự lộ ra vẻ thần bí. Nói ra một câu, làm hạng lập cả kinh. Người nói thật chứ? Hạng lập hít sâu một hơi, thần sắc ngưng trọng nói. Tuyệt đối không sai, hơn nữa ma thú này năm đó bị thương quá nặng, cho nên lặng lẽ tìm một chỗ bí ẩn bên ngoài ma kim sơn mạch để ngủ say. Một thân thần thông không bằng một phần mười trước thời kỳ toàn thành. Phiền toái duy nhất chính là ma thú này lại tạo ra một ma khi kết giới, lập tức sẽ làm ma thú thức tỉnh. Ta tùy biết tung tích của ma thú này, nhưng vẫn không cách nào bắt được, mà trong tay tiền bối các ma giác, ngoài trừ ma hạch ra, thì tất cả các tài liệu trên người ma thú sẽ thuộc về ta. Tiền bối, nếu cảm thấy hương thú, thì ta sẽ chỉ chỗ ma thú này một cách chi tiết. Tình tộc nữ tự, sau khi kể xong, thì đốt cuộc trình trọng, nói ra điều kiện của mình. Ma thú này có thật sự đang ngủ say, ở ven bờ mà kim sơn mày không? Hơn nữa, thần thông không bằng một phần mười lúc đầu sao. Người như thế nào lại biết chính xác tình huống của ma thú này như vậy? Hàng lập trầm ngâm một hồi lâu mới hỏi một câu. hạt nghe được tử này nói như vậy thì hiện nhiên có chút đồng tâm, nhưng sự tình trọng đại cần phải hỏi rõ ràng trước đã. Vạn bối tuyệt bố đối không dám đạt tiền bối. Xem bộ dáng tiền bối còn hoài nghi, cho nên vạn bối cho tiền bối xem một vật sẽ rõ ràng ngay. Nữ tử thấy hàng lập cẩn thận như vậy, ngược lại trong lòng vui vẻ nói. Tiếp theo, tay vừa lật, đột nhiên một cột hắc vụ từ trong tay áo bắn ra. Sau khi ngưng tụ thành hình, thì hóa thành một con thú, dừng lại trên đỉnh đầu của nữ tử. Toàn thân đen thui, đúng là một quái điệu. Nhưng miệng màu hỏa hồng, hai mắt, ánh vàng được rỡ. Mà yên điệu Hàng lập liếc mắt một cái, liền nhận ra la lịch của con chim này. Đầu tiên là cả kinh, nhưng lập tức bình tĩnh. Không sai, linh thú này tại linh giới cực kỳ thư thớt, là một trong vài loại ma thú mà ta thuần phục. Mặc dù không có lực công kích, nhưng nói về tìm kiếm thì tuyệt đối là vô cùng thần diệu, thậm chí có thể cho chủ nhân đặt một tỷ ân ký để thao túng. Ta biết nơi thánh giải ma thú kia ngủ say, chính là dùng con chim này mấy lần lẹn vào tận mắt quan sát. Nữ tử thẳng nhiên nói. Đã có ma điều này, thì ta cùng tin đạo hữu, nhưng thật, hàng muốn hỏi thêm một câu, nếu lúc đầu thánh dài ma thú này dưới sự liên hợp của thánh tộc mà còn có thể thoát thân được, thì hắn không phải là thánh giai cấp thấp, thần thông so với cùng giai thì lớn hơn rất nhiều. Đạo hữu không có cách nào đoán lại, của loại ma thú này hay sao? Hàng lập gợt đầu, nhưng lại cẩn thận hỏi một câu mặc dù ta vẫn chưa tận mắt nhìn thấy lúc mà thú này toàn thình đánh nhau với thánh tộc, nhưng nghe nói tương đương với thánh tộc nhỉ? Tam giai. Nhưng đương nhiên, đây cũng chỉ là ta nghe người ta nói lại mà phán đoán, cũng không thể nào khẳng định chính xác. Về phần chủng loại mà thú thì không thể đoán chính xác được. Nhưng từ hồ cùng với chân lên trong truyền thuyết, sơn nhạc cử viên có vài phần tương tự. Nói không chừng, thật sự có vài phần huyết mạch. Sơn nhạc cử viên. Hàng Lập nghe nói như vậy thì sắc mặt lập tức biến đổi. Đúng rồi, vạn bối có hình vẽ của con ma thú này, tiền bối có thể xem quá. Được tự dường như nghĩ đến điều gì, Ngọc Thủ vừa nhất lấy ra một khối thạch phiến đã được chuẩn bị từ sớm. Hàng Lập cũng không khách khí, trực tiếp bắt lấy thạch phiến, đặt lên tráng, đem thần thức nhập vào trong. Quả nhiên có vài phần tương tự. Sau một hồi lâu... Hàng Lập thả tay xuống, trầm ngâm một hồi. Vạn bối nói nhiều như vậy, không biết là ý của tiền bối như thế nào? Nữ tử tinh tộc nhìn Hàng Lập, mơ hồ có chứa một tia chờ mong. Không biết, đạo hữu tên gì? Sau khi Hàng Lập mỉm cười, bỗng nhiên hỏi ra một câu rất lạc đề. Tiền bối xin cứ gọi vạn bối là tim tim Nữ tử tinh tộc ngẩn ra, lập tức cười khẽ nói. Chương 1582 Thông linh khôi lội Tiềm tiến Hàng lập thị Thào Lặm lại một câu, gật đầu nói Nếu ta không cần xâm nhập mà Kim Sơn Mạch Hơn nữa chỉ cần thần thông của thánh dài Ma thú này giảm đi Thì nguy hiểm này cũng nên thử một lần Nhưng phải nói trước Nếu đến đó sự tình không phải nhiều người nói Hoặc là quá nguy hiểm Thì ta sẽ tùy thời từ bỏ việc này Hơn nữa đến ngày mà Kim Sơn Mạch mở ra Thì ta hy vọng, đạo hữu cùng ta đi một chuyến, ta sẽ bảo vệ. Điều cuối cùng, nếu thánh giải mà thú này thật sự có huyết mạnh của sân nhạc cử viên, thì ta phải được một nửa chân linh huyết. Nếu những điều này không được thỏa ứng, thì chúng ta không cần giao dịch. Nói xong lời cuối cùng, thần sắc hạng lập trở nên nghiêm nghị. Không thành vấn đề, những điều kiện đó vạn bối đáp ứng. Tiềm tiềm hơi tự định giá, thì đối phương đáp ứng sàng khóa như vậy. Trên mặt hàng lập lộ ra vẻ tươi cười, không nói gì thêm, cổ tay áo rung lên, nhất thời vòng trừ vật bay ra. Tay điểm một cái, nhất thời một mảnh thanh sắc quan hạ bay ra, mười mấy chai lớn nhỏ không đồng nhất, hộp gỗ, đồ vật gì đó, bỗng nhiên xuất hiện như không trung. Mặt khác, còn có hơn mười khối cực phẩm linh thạch sáng lạn. Những đàn dược này có thể sử dụng từ bây giờ, cho đến khi cảnh giới của người là thường tộc trung giai.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 là do khi đó hắn tài hòa hô quần đảo nhất chết hai yêu thú luyện hư kỳ, đây cũng là tài liệu vô cùng trân quý. nhưng thật ra cực phẩm linh thạch thì hắn thu thập không nhiều, lấy ra nhiều như vậy quả thật là đau lòng. quả nhiên nữ tử sau khi kiểm tra đang dược cùng tài liệu, thì trên mặt lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. mấy thứ này thật không tầm thường, hơn nữa cực phẩm tinh thạch này đủ để đổi được ma giáp. nương tử thu tất cả lại. Mịm cười nói, đạo hữu hài lòng là được, việc này cứ quyết định như vậy đi, ta lưu lại cho ngươi một khối vàng lý phù, trong khoảng thời gian ngắn ta sẽ không rời khỏi thiên vân thành, đợi đến khi mà kim sơn mạch mở ra, ngươi cứ dùng phù này thông báo cho ta. Hàng lập mỉm cười, thân niệm vừa động, vòng trượng vật chợt lóe xuất hiện một khối ngọc bài, sau đó vòng trượng vật hóa thành một đạo thanh quang bay trở về, sau khi chợt lóe thì lần nữa xuất hiện trên tay hàng lập. Được, vàng bối xin nhớ kỹ. Nữ tử gợt đầu cười, thu ngọc bài vào trong tay. Hàng lập không nói gì thêm, hai tay bắt quyết, trong miệng nói lầm bầm, nhất thời kim sát pháp tướng trong hắc khí và cả tử sắc chiến giáp, chợt lóe rồi biến mất. Cùng lúc đó, Nguyên Anh trong cơ thể Hàng lập vệnh miệng, mạc mang vẻ tươi cười. Nó nguyên bộn trên thân hình mập mạp, bất ngờ hiện ra một bộ tử sắc chiến giáp. Chuyện tiếp theo thì đơn giản, nữ tự gọi là tìm tìm, dùng phát bàn đưa Hàng Lập trở lại cửa hàng, sau đó Hàng Lập rời đi. Trong thời gian tiếp theo, Hàng Lập đi qua rất nhiều cửa hàng khác, chủ yếu là tài liệu điếm, pháp khi điếm, phù lục điếm, cùng một số cửa hàng phổ thông. Mặc dù hắn cũng có thu hoạch, nhưng so với lúc có được thiên ngoại ma giáp thì hiện nhiên không thể nào so sánh bằng. Hàng Lập đi trên đường một đêm. Cho đến khi trời tờ mở sáng thì mới gọi Thú Sa quay trở về nơi ở. Liên tiếp mười ngày sau, Hàng Lập chuyện gì cũng không làm, cứ như vậy đi tới các ngõ ngách cùng hàng trăm cửa hàng. Kể từ đó, cuối cùng Hàng Lập đã sơ bộ hiểu rõ về Vân Thành. Trời tối, hướng chi lệ lại ngẫu nhiên tìm tới, cùng Hàng Lập trò chuyện trong chốc lát. Trong lúc ở đây, Vân Thành thoạt nhìn ngoài chặt trong lòng. Nhưng sinh hoạt lại hết sức bình thường, không ai vì đại chiến sắp tới mà trở nên khẩn trương. Không biết bởi vì thiên vân chư tộc đã quen với việc giác sĩ tộc tiến công, hay là cho rằng giác sĩ tộc căn bằng không thể đánh tới gần phù cần của Vân Thành. Một ngày kia, hàng lập lần nữa rời khỏi khách sạn, nhưng không đi tới cửa hàng nào mà là trực tiếp gọi một thú xa, nó biết xa phù một câu. Vân Hạ Sơn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 Hàng lập nhìn xung quanh, gần đó có bảy ngọn núi lớn khác nhau, độ lớn cùng tương tự. Đây là bác Vân Xuyên Sơn, nổi tiếng ở Vân Thành. Nghe nói trước đó thật lâu, vài người có thần thông to lớn trong thành thị, thi chuyển thần thông quỷ thần khó lượng, mạnh mẽ đem tám ngọn núi lớn trên mặt đất chuyển lên Vân Thành. Mặt khác, cùng từ mặt đất bốc lên tám cực phẩm linh mạch chôn vào trong núi. Vì vậy, hình thành nên tám linh mạch trong tám ngọn linh sơn này.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 Hàng lập khóa thành thanh quang lập tức bay thẳng lên núi. Bác Vân Sơn cũng là nơi duy nhất trong Vân Thành cho phép phi đồn, Hàng lập hiển nhiên không hề cố kỳ. Mà hẳn đến này, tự nhiên là bởi vì đối phương đã hẹn tặng thông linh khôi lội, trong khoảng thời gian này, Hàng lập hiển nhiên hiểu rõ không ít về tình huống của bạn cổ tộc. Tộc này trong thiên vân 13 tộc, mặc dù bài danh trung bình, nhưng đối với nguyên cứu khôi lội đã đạt tới trình độ khó tin. Có thể nói là một trong ba chủng tộc lớn, am hiểu nhất về khôi lội thuận tại lùi minh đại lục. Lúc đầu không hiểu về thông linh khôi lội, nhưng sau khi hạng lập xem qua điện tịch, hơn được còn được hướng chi lệ giải thích thì rốt cuộc cũng hiểu được. Loại khôi lội này uy lực thấp nhất, cùng ngoài hóa thần kỳ. Có linh tính nhất định, cho dù không cần phân thần thao túng, cũng có thể tự chấp hành một số mệnh lệnh đơn giản, bởi vì vậy có thể thấy được mức độ quý hiếm. Hơn nữa, hàng lộc nghe nói, loài thông linh khôi lội này có thể tự mình tiến hóa, thậm chí cuối cùng cũng có thể có được linh trí không hề thấp. Đương nhiên, đây cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, vàng cổ tộc vẫn chưa công khai thừa nhận việc này, nhưng cứ như vậy cũng làm cho thông linh khôi lội được phụ lên một tấm mạng bí mật. Đương nhiên, loài thông linh khôi lội này, cho dù vàng cổ tộc luyện chế nhiều thì cũng không bán ra ngoài. Ngậu nhiên có một hai khối xuất ra... Đều bị các tổ khác tranh đoạt, mỗi khối cũng có thể đạt đến cái giá trên trời. Nghe nói thông linh khôi lội có nhiều chỗ kỳ dị như vậy, cho nên Hàng Lập vốn tình thông luyện chế khôi lội, hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú. Cộng thêm việc hắn có thêm mục đích khác, cho nên tự mình đến núi này, Hàng Lập biến thành Thanh Hồng sau vài lần chớp động đã ở một bên sườn núi hẻo lánh hạ xuống. Trước mặt hắn không xa là một vách núi phẳng lì, ở trên có một cửa đá. Hàng lộc không trực tiếp tiến lên gõ cửa, mà tay áo vùng lên, nhất thời một đạo hỏa quang bắn ra, sau vài lần chớp động liền bay vào trong cửa đá không thấy bóng dáng. Kết quả không bao lâu, trên cửa đá chợt lóe thanh sắc hỏa quang, đại môn tự mở ra, thiền giáp mộc tươi cười đi ra. À, quả nhiên là hàng đạo hữu, nhưng tại sao đến tận bây giờ đạo hữu mới tới? Tại hạ đã chờ mấy ngày rồi. Hạng mộ có một số việc trong người, cho nên không thể nhanh được, mỏng giáp đạo hữu không cảm thấy phiền. Hạng lập cẩn thận đánh giá đối phương vài lần, khi thấy khi sắc đối phương vui vẻ thì mỉm cười nói. Thì ra là như vậy, nơi này không phải nơi để nói chuyện, mời đạo hữu vào trong. Như vậy thì cùng kính không bằng tuân mệnh. Hạng lập cũng không khách khí đi vào. Đồng phụ của giáp thiên mộc cũng không tính là lớn, xuyên qua một thông đạo ngắn liền tiến vào một thính đường rộng hơn 30 mươi trường, bố trí cùng tao nhà trên trời ngoài trừ mấy viên giả minh châu thì trong thính đường còn có hai bàn trà cùng mấy trăm cây ghế. trừ những thứ này ra thì không còn gì, thậm chí buôn vách đá cũng là đá bình thường. mời đạo hữu ngồi. Giáp Thiên Mộc ngồi xuống ghế chủ tọa sau đó bắt chuyện. sau khi hàng lẩm gật đầu thì ngồi xuống một bên. hại tiếng bút bút truyền đến, Giáp Thiên Mộc không nói hai lời. Trước tiên, vỗ tay hai cái. Ánh mắt hạng lập chợt lé, nhấp thời nhìn về phía cửa. Bên trong cửa truyền đến tiếng bước chân. Một lát sau, một mỹ nữ khoảng hai mươi, một thân hoàng sắc cùng trang, hai tay cầm một hộp gỗ, thước thà đi ra. Nữ tử này đi tới thính đường, cầm hộp gỗ trong tay đặt trước mặt hàng lập, sau đó cùng kính, đứng một bên không nói lời nào. Một màn kỳ quái xuất hiện. Ánh mắt hạng lập chỉ đào qua hộp gỗ, liền dời đến trên người nội tử, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Như thế nào? Chẳng lẽ đào hữu nhìn trúng nhà đầu sai vặt này của ta ư? Nếu như thật sự thích, thì ta sẽ đem biếu tặng. Giáp thiền mộp thế cảnh này thì chỉ khẽ cười một chương 1583. Khôi lội bội nguyệt. Không phải, hạng mộ chịu cảm thấy thông linh khôi lội quả nhiên, danh bớt hư truyền. Nếu không phải Tài Hạ cũng am hiểu một ít về khôi lội thuật và thân điểm bí thuật, thì sợ rằng đã xem thông linh khôi lội này như người thật, linh áp, khí thức trên người nàng, hóa ra là giống như người tù tiên chúng ta. Hàng Lập nở nụ cười, thời dài khen. Hàng Đạo Hữu quả nhiên đã nhìn ra, à, trong số động đạo di thánh tộc đến đồng phụ của ta, Đạo Hữu tuyệt đối là người đầu tiên, nhìn ra đời từ này là khôi lội. Khôi lội này là năm đó ta tự tay luyện chế. Lúc đầu, đã vô diễn được không biết bao nhiêu bạn tốt. Giáp Thiên Mộc nghe Hàng Lập nói như vậy, không hề uệ oại, mà ngược lại cao hứng cười ha ha, dường như chuyện Hàng Lập phát hiện ra thân phần của khôi lội, đã làm hắn sinh ra cảm giác tri kỳ. Tài hạ, cũng chỉ là may mắn mà thôi, bất quả cấp bậc thông linh khôi Lỗi này, từ hồ không quá cao, chỉ chú trọng về hình dáng. Hàng Lập nhìn khôi Lỗi giống như như người thật này, mỉm cười nói. Hàng huynh tuệ nhãn như đúc khôi lỗi này ta luyện chế chỉ có thực lực thường tộc tam giai, hoàn toàn theo đuổi phương diện linh tính, nhưng đáng tiếc là ta bồi dưỡng cho đến bây giờ, linh tính cũng không được đề cao. Giáp thiên mộc thở dài một hơi, quay lại nhìn thoáng qua nữ tự, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nối. Đúng lúc này, nữ tì khôi lỗi phản phất hướng giáp thiên mộc mỉm cười, nhưng lập tức thu lại vẻ tư cười. Lần nữa, mặt không chút biểu cảm. Hàng Lập chứng kiến cảnh này thì có chút không biết nói gì. Được rồi, Hàng Huỳnh xem thông linh khối lội trong hộp đi, xem thử là có hài lòng hay không. Sau khi giáp thiên mộc thu hồi ánh mắt, thì hướng Hàng Lập cười hỏi một câu. Như vậy, tại Hạ cũng không có khách khí. Hàng Lập gợt đầu, tay áo phớt lên một cái, một mảnh thanh hạ bay ra, một tiếng tét vàng lên, hộp gỗ mở ra, hiện ra vật trong hộp. Đây là hàng lập ngưng thần nhìn kỹ trên mặt lộ ra một tia ngoài y muốn. Trong hộp gỗ, bất ngờ là một con bạch xà dài một thước, toàn thân trong suốt, sáng lòng lanh, được bao phủ bởi một tầng linh quan. Đây là thông linh khôi lỗi hình dáng mới mà tiêu đề luyện chế không lâu. Cảnh giới đại khái tương tự với đạo hữu, cũng là thường tộc thất dài, mặc dù cấp bậc không cao, nhưng lại có thể biến hóa ra hai loại hình thái. Nếu không phải Hàng Huynh đã cứu tiểu đệ một mạng, thì giáp mộ thật đúng là không nợ lấy ra khôi lỗi này. Giáp Thiên Mộc lội ra vài phần không nợ. Hai loại hình thái. Hàng Lộc nghe vậy có chút kinh ngạc. Không sai, mặc dù không dùng trên huyết nhận chủ, nhưng ta cũng có thể thao túng một cách đơn giản một chút, để Hàng Huynh nhìn thử xem. Giáp Thiên Mộc vừa nói, tiếp theo tay bắt quyết, hướng hộp gộ nhẹ nhàng điểm một trị. Nhất thời một tia bạch quang mang bắn ra, sau khi chợt lóe liền chui vào trong thân thể bạch xà. lần quang chợt lóe, nguyên buồn bạch xà bất động đột nhiên dạy dù, lập tức bạch quang đại phóng, hóa thành một đạo bạch quang từ trong hộp bắn ra, sau đó hóa thành bạch mạng dài một trường, bay lượn trên không trung của đại sảnh. Từ xa nhìn lại, mạng xà này hai mắt màu đỏ, lần phiên chấp động, một cổ hùng sát chi khí đập vào mặt, so với cửa mạng thật thì không hề khác nhau. Đột nhiên giáp thiên mộc quát khẽ một tiếng, tay giơ lên đánh ra một đào pháp quyết. Thân hình bạch mạng bỗng nhiên rùng lên. Bạch quang đài phóng, bạch mạng liền trầm nhai mắt, biến thành một nữ tử đẹp như tranh. Áo bào trắng tuồn bay, chỉ là trong mắt hơi mờ mịt, huyền phụ dự không trùng không nhúc nhích. Thế nào? Thông linh khôi lỗi này vô luận đối định hay dùng như tỷ nữ trong đồng phụ thì cực kỳ thích hợp khuyết điểm duy nhất là tiêu hao linh thạch khá nhiều, gấp mấy lần thông linh khôi lỗi khác. hơn nửa bởi vì bản thân khôi lỗi, hơn phân nửa chỉ dùng hàng quan tinh thiết luyện chế, cho nên cũng có thể dùng linh thạch bằng thuộc tính cực kỳ hiếm mới có thể sử dụng. đạo hữu nếu thật sự muốn, thì sau này khẳng định tiêu hao linh thạch không hề ít. giáp thiền mộc giải thích. linh thạch bằng thuộc tính tùy hiếm, nhưng hạc mộ cũng thu thập được một chút, chỉ cần khôi lỗi này hữu dụng. Thì ta cũng không khách khí mà nhận lấy. Hàng lập ngưng thần nhìn bạch bào nửa tử trên không trung, sau đó nhoẹn miệng cười. Chỉ cần hàng huynh hài lòng là được rồi. Khôi lỗi này một khi trích huyết nhận chủ, thì không ai khác có thể thao túng. Giáp thiên mộc cười tay bắt quyết, điểm về khôi lội trên không trung. Nhất thời, bạch bào nửa tử thoáng một cái, trực tiếp hóa thành bạch quang, bay vụt về phía hàng lập. Sau khi xoay tròn Thì hóa thành một bạch xà rơi vào trong hộp Cùng lúc này Hàng Lập phất tay Thanh Hà cùng lên đem nắp hộp Lần nữa đóng lại Giáp đào Hữu Mới vừa rồi nghe người ta nói Thông linh khôi lội này là do tự tay người làm Như vậy tạo nghệ luyện chế khôi lội của các hạ Chắc cũng rất cao Trầm tay tại hạ trùng hợp Cũng có một số loại khôi lội Loại mới rất thú vị đào Hữu có muốn nhìn một chút không Hàng Lập thu hộp gỗ về Sau đó liền hướng giáp thiên mộc cười nói, khôi lỗi loại mới ư, đào hữu, mau mau, lấy ra để ta nhìn một chút đi. Giáp thiên mộc nghe nói như vậy, sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hàng lập cười tay lật, trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một hộp ngọc. Phía trên linh quang lập lòe, cơ gian mấy đạo cầm chế phụ toàn. Sau khi tháo phụ toàn xuống, hắn vô nhẹ vào hộp. Nhất thời, trong ngọc hạt bay ra hơn mười tiêu nhân nhỏ cỡ một tấc. Những thứ này đúng là những thứ hàng lập có được từ yêu vương huyết bào nhân ở địa uyên, một nhóm thị linh khôi lội. Những người này vừa bay ra thì đột nhiên phát ra một đoạn ngụ sắc vân vụ. Sau khi vân vụ tản ra hết thì trong đại sảnh xuất hiện 12 mỹ nữ mặc ngụ sắc y sam giả người thước tha, xinh đẹp quyến rũ mà hai bên sườn đại sảnh. Khi đồng thời xuất hiện 24 nam tử trẻ tuổi, mị thành một tú, cầm trong tay đủ các loại nhạc khí khoanh chân mà ngồi. Hạng lộc không thúc giục bất cứ pháp quyết gì, đột nhiên tiếng nhạc êm ái vàng lên trong đài điện, làm cho người ta nghe xong, vi vẻ thoải mái, mà mị nữ thân hình thoáng lên, nhảy múa theo điều nhạc. Chỉ thấy, nữ tử eo thon, ngủ sắc xa mi tuôn bay, mang theo mùi hương thầm ngát, lan tỏa khắp nơi. Trong lúc nhất thời, trong đại khảnh sành khắp nơi đều là lề ảnh mê người, xinh đẹp cực kỳ đồng lòng người. Từ khi những người này xuất hiện, Giáp Thiên Mộc liền mở to hai mắt, nhìn thẳng không hề chớp mắt. Không biết sau bao nhiêu lâu, tiếng nhạc đồng lòng người cũng dần lại, mị nữ cũng ngừng múa, đều thúc thụ đứng một bên. Quả nhiên là có chút ý tứ, những người này không phải là hàng đạo hữu làm đấy chứ. Giáp thiên mộc thở dài một hơi, ánh mắt chấp động, lầm bầm nói. Đạo hữu cũng nhìn ra, khôi lội này gọi là linh thị, là một loài khôi lội nữ linh vật. Nó khác với thông linh khôi lội, chính là đem một loại tinh hồn của linh trùng kết hợp với khôi lội. Lại nói tiếp, so với thông linh khôi lội của đạo hữu cũng có chút khúc mắt, đồng dạng chỉ làm theo bản năng, không có linh trí, càng không thể nào đề cao linh tính. Hàng lập vừa cười vừa nói.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 Nhưng có những linh thị này trong tay, đạo hữu tách chúng ra, hẳn là có thể tìm ra chân diện mục, đây chắc là chuyện không khó. Hàng lập sờ cầm thầm y nói. Điều này cũng đúng. Ờ, cái gì? Chẳng lẽ Hàng huynh nguyện ý tặng những khối lỗi này cho tài hạ? Giáp thiên mộc có chút tịnh ngộ, nhưng lập tức lại kinh hại. Những linh thị này mặc dù thú vị, nhưng đối với tài hạ cũng không có hữu dụng, mà tạo nghề khối lỗi thuật của đạo hữu thật kinh người. Coi chung nó thì nói không chừng, có thể tiến thêm một bậc. Hạng Lập bình tĩnh nói. Nhận linh thị này đích xác rất hữu dụng đối với Tài Hạ. Nhận thứ quy giá như vậy, Tài Hạ nào có thể dễ dàng nhận lấy? Nếu được thì Tài Hạ sẽ dùng linh thạch để mua chúng. Giáp thiên mộc cung kính lắc đầu. Linh thạch thì quên đi. Đạo hữu nếu muốn thật sự, không nhận công, thì Tài Hạ có mấy vấn đề muốn hỏi đạo hữu. Nếu Đạo Hữu có thể trả lời một chút, thì Tài Hà đã cảm thấy mị mạng rồi. Ánh mắt Hàng lập chợt lóe, rốt cuộc, nói ra mục đích của mình. Vấn đề ư, Hàng Huynh có vấn đề gì xin có nói ra, nhưng nhìn đến bí ẩn trong tộc chúng ta, thì Tài Hà không thể nào tiết lộ được. Giáp Thiên Mộc nghe vậy thì ngẩn ngơ, nhưng sau đó cẩn thận trả lời. Điều này là hiện nhiên, vấn đề của Tài Hà tuyệt đối không nhìn đến bí ẩn của quý tộc. Hai mắt Hàng Lập hiếp một chút, khẻ cười. Vậy thì Hàng Huynh, cứ việc hỏi đi. Thần sắc trên mặt giáp thiên mộc thải lòng, gợt đầu nói. Mấy ngày nay, tại Hà Trong Thành, nghe người ta nói thiên vân dường như có một truyền tống trận đến Đại Lục. Không biết việc này có thật hay không? Nếu như là có thì không biết ai đang nắm giữ nó. Hàng Lập nghiêm nghỉ nói. Truyền tống trận đến Đại Lục? À, đích xác, là có một vật. Nhưng pháp trận này không nằm trong tay một tộc này, mà là đồng thời được vài tộc trong 13 tộc chúng ta cử người trong coi. Giáp Thiên Mộc hiện nhiên đối với câu hỏi của Hàng Lập có chút ngoài im muốn, nhưng lại dễ dàng trả lời. Không biết là những tộc nào trong coi. Hàng Lập lại hỏi tiếp. Bởi vì pháp trận này phải được trong coi cẩn thận, cũng thường xuyên tu sửa, cho nên do tinh tộc, thạch kiến tộc, đa thủ tộc cùng với vạn cổ tộc chúng ta trông coi, hàng đầu hữu, người cảm thấy hương thú với cách bố trí phát trận này, hay là muốn sử dụng truyền thống trận? Giáp Thiên Mộc một bên tùy ý trả lời, nhưng một bên như nghĩ tới điều gì hỏi một câu. Chương 1584 Oa oa Giáp Thiên Mộc nếu có thể tạo nghề kinh người về khôi lội thuật như vậy, thì bản thân cũng thông minh hơn người. Nghe Hạng Lập hỏi thì lập tức đoán ra vài phần dùng ý. Tại hải Đích xác muốn mượn truyền tống trần đến đại lục khác. Sự tình tới nước này, Hạng Lập cũng không kỹ giấu giếm, thản nhiên nói ra. Muốn sử dụng truyền tống trần này, sợ rằng rất khó. Giáp Thiên Mộc cười khổ một tiếng, không hỏi nguyên nhân mà chỉ cung quyết lắc đầu. Ta biết, loại truyền tống trận này vô cùng tôn kém. Nhưng vô luận tôn kém như thế nào Cũng phải mượn một lần Ta chỉ muốn hỏi đạo hữu một chút Lấy thần phận bài tộc như ta Có khả năng mượn truyền tống trận này hay không Hạng lập Nhìn chằm chằm giáp thiên mộc Chầm rài hỏi Trên mặt hắn không có chút gì sắc, Nhưng thực tế trong lòng lại gấp gáp Nhận lời cuối cùng này Mới chính là mục đích chính thức của hắn khi tới đây Nếu đạo hữu đã hỏi như vậy Thì tài hạ cũng nói thật Nếu hạng huynh là thánh tộc Hơn được xuất thân từ thiên vân chúng ta, thì sử dụng pháp trận này một lần cũng không phải là việc khó. Nhưng lấy tình huống hiện tại của Hàng Huynh thì đúng là vô cùng khó khăn. Bất quá hiện tại giác sĩ tộc đang xâm lấn quy mô lớn, không phải là không có cơ hội. Nếu đạo hữu có thể trong khi giao chiến, vì thiên vân lập vài công trạng lớn, thì hẳn là có thể thương lượng nói chuyện này với mấy vị trưởng lão trong tộc. Lại nói tiếp, bởi vì nguyên nhân đại chiến, cho nên 13 tộc chúng ta cũng không kiên nề, thương nhận khách khanh ngoài tộc, mà chuyện Hàng Huynh từng diệt sát giác sĩ tộc cùng tấp, ta đã nói qua với mấy vị trưởng lão trong tộc, bọn họ cũng cảm thấy hưng thú đối với đạo hữu. Giáp Thiên Mộc trầm ngâm một lát, cũng không khẳng định lắm nói. Hàng Lập nghe đối phương nói như vậy thì nhíu mày. Lệ tính cách của hắn hiện nhiên không muốn tham gia vào tranh đấu giữa hai tộc quy mô cuộc chiến khổng lồ như vậy, cho dù tu vi như hắn, thì nếu như không cẩn thận, cũng dễ dàng bỏ mạng. Đà tạ Đạo Hữu đã cho biết, Tài Hạ trở về suy nghĩ đã, nhưng nếu hàng một muốn gặp trưởng lão quý tộc, thì không biết giáp Đạo Hữu có thể đến lúc đó. Hàng lập ngưng trọng gợt đầu, đột nhiên hỏi. Tài Hạ nhận lệ vật của hàng Đạo Hữu, chút việc nhỏ ấy hiển nhiên không thành vấn đề. Giáp Thiên Mộc nghe Hạng Lập nói như vậy, mỉm cười, không chút do dự, đáp ứng. Hạng Lập nghe như vậy, nhất thời lộ ra về tươi cười. Kế tiếp, Hạng Lập sẽ không đề cập đến chuyện truyền tống trận, mà cùng Giáp Thiên Mộc trò chuyện một chút về những việc liên quan đến khôi lội. Giáp Thiên Mộc nghe nói đến khôi lội thuật, thì nhất thời hai mắt phát sáng, miệng nói liền mình không dứt, bộ dáng như đúng chỗ ngứa. Mà tạo nghề khu lội thuật của hắn quả nhiên cực kỳ kinh người, không ít câu làm hạng lập nghe xong đều phải trầm ngâm một trận, được khai thông không ít. Mà ngược lại, hạng lập từ đại diện thần quân cũng biết được một chút độc đáo về khu lội thuật, cho nên đôi khi cũng làm cho giáp thiên một ngoài y muốn, càng trò chuyện với hạng lập thật vui hơn. Nửa ngày sau, hạng lập được giáp thiên một tiền xuống chân núi Vân hà Sơn, quay trở về nơi ở. Vừa tiến vào phòng, Hàng Lập lập tức kích hoạt cơm chế, đem nơi ở hoàn toàn phong tỏa, sau đó tùy ý đi tới góc phòng ngồi xuống bàn. Lúc này, hẳn đi ra ngoài, mặc dù vẫn chưa có đáp án hài lòng nhất, nhưng cuối cùng cũng biết rõ vài vấn đề về truyền truyền tống trận. Huống hộ, hẳn còn có một thông linh khôi lỗi tác dụng không nhỏ. Ánh mắt Hàng Lập chớp động vài cái, bỗng nhiên phất tay, thành quang trên người chợt lóe. Một hộp gỗ liền xuất hiện trong tay. Hẳn không suy nghĩ nhiều, đem nắp hộp nhẹ mở ra, lộ ra bạch xà già nhỏ đang nằm yên trong hộp. Hàng lập ngưng trọng nhìn vật trong hộp, làm màn trọng mắt thoáng hiện, ánh mắt từ hồ muốn đem khôi lội này tìm khe hở. Nhưng thông linh khối lội này lại giống như một thể. Cho dù hắn vẫn dùng minh thanh linh mục, nhưng mấy bộ phận quan trọng vẫn chỉ thấy mờ mờ, căn bạn không nhìn rõ được hàng lập thể như vậy, những mày lập tức phóng thần niệm cường đài ra, ba phủ hoàn toàn bạch xà vào trong. Thần niệm trầm nhẹ mắt đào qua mấy chỗ này, nhưng những bộ phận đó không biết luyện chế bằng cách nào, mà lại bắn ngược thần niệm lại. những bộ phận khác của bạch xà thì cũng bình thường không khác gì những khối lồi khác, nhưng cũng là do một số tài liệu đặc thù chế tạo, một vài cơ quan bố trí có chút xào dịu, những hàng cuối cùng vẫn có thể biện cường xem được. Xem ra, chủ huyền diệu chính thức của thông linh khôi lội là nằm ở mấy bộ phận hắn không thể xem được. Hắn cũng không phải muốn dựa vào thần niệm cường đại, mạnh mẽ xâm nhập vào những nơi đó, nhưng hậu quả khẳng định là thông linh khôi lội sẽ bị tổn hại. Hơn nữa, nếu hắn có thể làm được thì những người có thông linh khôi lội trước hắn sao lại không thể làm được chuyện này. Nhưng hiện tại xem ra, bí mật thông linh khôi lội vẫn chỉ có mình vàng cổ tộc nắm giữ Hơn phân nửa là cho dù tổn thương khôi lội, vẫn không thể nào tìm ra bí mật trong đó. Thần sắc hạng lập do dự vài lần, rút cuộc tạm thời từ bỏ ý định này, quyết định tạm thời trước tiên đem khôi lội nhân chủ. Trầm lòng nghĩ như vậy, hắn đột nhiên há miệng, phùng ra một đạo thanh ti. Kết quả thanh ti chợt lóe quấn vào cổ tay hạng lập, sau lần nữa bay vụt trở về, nhập vào thân hình không thể bong dáng. Mà lúc này, hạng lập mới là nhạc đem cổ tay hướng về phía trước người. Thành quan chấp đồng, tình huyết từ trong cổ tay từ từ nhỏ xuống, vừa lúc rơi vào bạch xà trong hộp. mấy giọt tình huyết khi vừa tiếp xúc với thân hình sáng long lanh của bạch xạ liền quậy dị biến mất không thấy. Tiếp theo, hai tay hàng lập bát quyết, từng đạo pháp quyết liên tiếp bắn ra nhập vào bạch xà. nguyên vượng bạch xà đang bất động, đột nhiên nhúc nhích, đồng thời trong miệng phát ra tiếng khì khì. Tiếp theo. Khôi lợi này thoáng một cái, từ trong hộp bay ra, trước mặt hạng lập lắp đầu quẩy đuôi, bay qua, bay lại. Hạng lập coi như không nhìn thấy việc này, tay lần nữa lại lần, dĩ nhiên xuất ra nhiều lục sắc pháp bàn Tại giờ lên, tất cả pháp bàn hóa thành mười mấy đạo linh quang bắn ra. Sau khi chúng xoay tròn thì bỗng nhiên biến mất vào không trung. Tiếp theo, một tiếng phất suy truyền đến. Một ngũ sắc quan trọng, cờ lớn một trường, hiện ra giữa không trung. Bên trong có các loại phù văn nhiều màu chấp động, có vẻ là vô cùng huyền diệu. Hàng Lập không suy nghĩ thêm, hướng bạch xa, điểm một cái. Hồng quang trong mắt khôi lội chợt lué, sau khi bay vòng một lượt thì không thể ngăn thần điểm chi lực của Hàng Lập, từ từ bay vào trong quan trần. Hàng Lập thấy như vậy trong lòng thúc giục pháp quyết. Nhất thời, cả quan trần phát ra tiếng trầm thấp, tiếp theo vô số phù văn trôi nổi tuôn về phía khôi lội. Ngoài thân bạch xà hiện ra một tầng huyết quang đỏ tươi, nhưng nó vẫn không nhúc nhích để mặc phù văn này dung nhập vào thân. Hàng lập thiết tình hình này trên mặt không khỏi lội ra một tiêu vui mừng. Loại phương pháp nhận chủ này là hắn từ thiên bằng tộc học được, công hiệu nhận chủ so với bình thường mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Cho dù thu vi pháp lực xa hơn hắn gấp 10 lần, nếu khôi lỗi đã nhận chủ, thì còn buông cướp, căn bản là chuyện mơ. Hàng lập một bên thúc giục pháp quyết, một bên chậm rãi nhắm hai mắt, mặc cho quan trần trong hư không liên tục chớp động. Nghĩ thức nhận chủ lần này kéo dài một ngày một đêm, sau khi hàng lập mở mắt thì mới ngưng lại. Trong miệng hàng lập lầm bẩm hướng quan trần ngoát một cái. Bạch xà bên trong lập tức bạch quan đại phóng, tiếp theo bắn nhanh ra, sau khi xoay tròn liền biến thành một bạch y nữ tử, từ từ rơi xuống bên cạnh hàng lập, mặt không chút biểu tình, không nói một lời. Ánh mắt hàng lập chớp động, hướng đôi mắt đẹp của nữ tử đánh giá vài lần, khỏe miệng vệnh lên thì thao một câu. Nhìn bộ dáng người thì linh tính đúng là không cao, giống như trẻ sơ sinh, sau này sẽ gọi người là hoa hoa. Bạch y nữ tử nghe Hàng Lập nói như vậy, hồng quang trong mắt chợt lóe nhưng vẫn là như băng, không nhúc nhích Hàng Lập lắc đầu, tay bắt quyết, lệnh quang ngoài thân Bạch y nữ tử lần được chớp động, lần nữa hóa thành bạch xà, chợt lóe bay vào trong tay áo Hàng Lập không thấy bóng dáng. Tiếp theo, hắn định một vài cái về phía Quang Trần. Quang Trần liền biến mất, lần được hóa thành mười mấy pháp bàn. Nhưng Hàng Lập lại trầm ngâm, lấy ra một bạch sắc ngọc hàm. Mặt ngoài dáng phù toàn đỏ đồng, đúng là hộp thần bí mà đại đầu nhân đưa cho đám người hàng lập. Ngày đó, đại đầu nhân rất thận trọng, còn với việc giác sĩ tộc đùi giết đã nói lên rằng vật ấy rất quan trọng, nhưng bởi vì hộp có thể bị hạ cấm chế cực kỳ lợi hại, cho nên hàng lập vẫn không có thời gian cẩn thận tìm cách mở ra nghiên cứu. Hiện tại, mắt có lẽ phải quan hệ với trưởng lão vàng cổ tộc, hiện nhiên, hàng muôn trước tiên chuẩn bị kỵ, Xem một chút, có thể lợi dụng thêm gì không? Thậm chí trong lòng Hạng Lộc, mơ hồ đoán vật này rất quan trọng đối với vàng cổ tộc. Nói như vậy, không chừng có thể đổi ngọc hạt lấy một lần truyền tống. Đương nhiên, nếu trước tiên không xem được thứ trong ngọc hạt là gì, thì Hạng Lộc cũng không cam lòng, giao cho vàng cổ tộc. Chỉ có biết rõ về vật này, thì hắn mới có thể cò kẻ mặt cả với vàng cổ tộc. Hàng Lập lấy tay, bước ve Ngọc Hạp, trong lòng lặng yên suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu nhìn bốn phía mách tường, chợt như mày. Vạn nhất, bài trừ Ngọc Hạp gây ra đồng tình qua lớn, chút cơm chế ấy không thể hoàn toàn che giấu, phải gia tăng thêm mấy tầng mới được. Nghĩ vậy, Hàng Lập lại từ vòng trừ vật, lấy ra vài trần kỳ, phòng chống bão góc tường bốn phía. Nhất thời, một tầng thanh quang cùng một tầng ngũ sắc quang mạc, đồng thời hiện ra. Nhưng cứ như vậy, Hạng Lập vẫn chưa có yên tâm, lại vội lên không trung. Một bóng đen từ trong lòng bàn tay bắn ra, thoáng một cái hóa thành một hát sắc tiểu sơn cao một thước tại đỉnh đầu Hạng Lập quay tròn. Linh quan chợt lóe, một tầng hồi quan từ đáy tiểu sơn phung ra, một chút liền hóa thành một tầng quan mạc, đem phạm vi vài trường quanh Hạng Lập bao phủ lại. Kể từ đó, khu vực gần Hạng Lập nhất thời trở nên vô cùng nghiêm ngặt và kiên cố. Chương 1585 Nghiệm hàng lệnh Phù truyền màu đỏ đậm bên ngoài hộp, hàng lập sớm đã nghiên cứu qua, không có gì đặc biệt, chỉ dùng để áp chế linh áp. Cổ kỷ duy nhất chính là không biết linh phù này có liên quan đến cầm chế khác trong hộp hay không. Hắn cũng không muốn khi vừa tháo phù toàn xuống, lập tức hộp nổ tung hủy diện vật bên trong. Thời gian dài ngồi suy nghĩ, cách gỡ phù toàn xuống như thế nào thì hắn cũng đã hiểu rõ. Nếu như đổi lại là người khác, có lẽ sẽ cảm thấy rất phiền toái, nhưng hắn mang nhiều loại thần thông, đối với các loại cơm chế đều có cách phá giải kỳ diệu. Cho nên sau khi hắn lập bố trí phòng ngự xong, liền cầm hồn ném lên trên không trung, làm cho nó huyền phù bất động trên không. Sau đó, hắn dùng thần niệm thúc dục hắc sắc tiểu sơn, một bàn tay trắng lạnh Trở về phía hộp một cái. Nhất thời, từ tiểu sơn phun ra nguyên tử thần quang, so với lúc trước Còn nhiều hơn vài phần, đồng thời bàn tay trắng noạn xòe ra, nằm khối bạch cốt khổ lâu từ năm đầu ngón tay bắn ra. Sau khi gào thét, liền lao về phía hộp. Chúng bài lượng xung quanh hộp. Phá. Hạng lộc quá khẽ một tiếng, hướng năm đầu khổ lâu để một cái. Vài tiếng phốc phốc trong mùa truyền đến. Năm đầu khổ lâu đồng thời há miệng, ngũ sắc hạng diễm cùng cùng tuôn ra, bao phủ lấy ngọc hạt vào trong. Một màn kinh người xuất hiện. Ngụ sắc hạng diệm thoáng một cái, nhẹ nhàng gỡ phù toàn ra. Nguyên bộn lại nhẹ nhàng, nhưng ngụ sắc hạng diệm chầm lại rất nhiều, bị hàng lập nhìn chầm chầm không chớp mắt. Một lúc sau, cuối cùng phù toàn cũng hoàn toàn cách ly khỏi ngọc hạp, nhưng chỉ chút thời gian đó cũng đủ để hạng lập quan sát tất cả biên hóa dị thường trong ngọc hạp. Đột nhiên sắc mặt hắn trầm xuống, nguyên bộn ngụ sắc hạng diệm đang về quanh ngọc hạp. Một chút biến hóa thành ngũ sắc đại thủ Cầm lấy ngọc hộp mở ra Một cổ ba đồng cực kỳ mạnh liền Từ trong hộp phóng lên cao Tiếp theo Một đoàn kim sắc quan cầu bắn ra Nhưng là bị ngũ sắc đại thủ chụp lấy Lập tức không thể nào nhúc nhích Nhưng đúng lúc này Truyền ra một tiếng phanh Lấy ngọc hạt làm trung tâm Một hồng sắc quan trần quỷ dị hiện ra Tiếp theo co dạng liên tục Từ hồ sẽ nổ tung Hàng lập liếc mắt Thấy bên trong quan trận này ẩn chứa linh lực đáng sợ, hắn không khỏi biến sắc. Tại bác quyết, ngụ sắc đại thủ bỗng nhiên nắm chặt kim ngân quan đoàn, hóa thành một đạo ngũ sắc quang hồng bay thẳng đến góc tường, đồng thời nguyên từ thần quan đột nhiên cuồng trướng, hóa thành hồi sắc quan trụ giống như thực chất, đem bạch sắc quan trận vây vào bên trong, sau đó một khắc, quan trận liền nổ tung. Một vòng bạch sắc quan vụ trầm nhai mắt xuất hiện trong quang trụ, quang trụ lập tức kịch liệt rung động, mặt ngoài hiện ra một tầng sóng quỷ dị. Từ hồi tùy thời đều có thể bị quang vụ phá tan. Hai mắt hàn lập hít lại, tiếp theo trong bụi vàng ra một tiếng hư lạnh, há miệng phun ra một đoạn ngân sắc hỏa cầu. Hỏa cầu này xoay tròn, liền hóa thành một ngân sắc hỏa điệu. chợt lóe liền lao thẳng vào trong hồi sắc quang trụ, đánh vào bạch sắc quang vụ. Một lát sau, truyền tình quỷ dị xuất hiện. Trong bạch sắc quang vụ, nguyên bộn đang bạo liệt giống như núi lửa sắp phun trào, đột nhiên suy yếu, đồng thời lấy mắt thường có thể thấy được đang kịch liệt thu nhỏ lại, chỉ sau vài lần hô hấp, liền chợt lóe rồi biến mất. Mà ở chỗ cũ, ngân sắc hỏa điệu đang cuồng trướng thể tích lên mấy lần, đang định hút một luồng bạch quang cuối cùng vào bụng, hạng lập thế cảnh này trong lòng bình tĩnh trở lại, lúc này phất tay, ngân sắc hỏa điệu vỗ hai cánh bay trở về. Sau một lần chấp động, liền bay vào trong người Hàng Lập không theo bom dáng, nằm khối bạch cốt khồi lâu cùng phát ra tiếng phành phành rồi biến mất. Cùng lúc đó, ngũ sắc đại thủ sau khi chấp động, liền quỷ dị xuất hiện trên đầu Hàng Lập, nằm ngón tay buông lỏng, kìm ngân chỉ quan rơi thẳng xuống. Hàng Lập phất tay áo lên không trùng một cái, một phiến thanh quan cuộn ra, lập tức đem vật ấy thu vào trong lòng bàn tay. Tiếp theo nằm ngón tay rung lên, kìm ngân chỉ quang ảm đạm đi vài phần, lộ ra hình dáng thật, hắn giơ tay ngưng thần nhìn. trong lên quang, rõ ràng là một khối lệnh bài cổ xưa, dài nửa thước. Một mặt kim quang chó mắt, một mặt ngần mang chấp động, bên ngoài còn có vô số hòa văn huyền ảo, dường như là cổ văn. Lì kiến thức của hạng lộc vẫn không phân biệt được đây là văn tự tộc nào, cho nên tự nhiên là không thể xem được. Hàng lập lấy tay vút về nhẹ lệnh bài, trên mặt lộ ra một tiên ngoài y muốn. Đại đầu nhân trình trọng như vậy, hóa ra là vật này. Mặc dù lệnh bài phát ra lệnh quang cho mắt, nhưng một góc đã bị vỡ, từ hồ niên đại rất cổ xưa, không phải là vật mới luyện chế gần đây. Hơn nữa tài liệu luyện chế lệnh bài này cũng vô cùng cổ quái. Nhìn thì bình thường, nhưng một mặt lại lành như băng, một mặt thì cực nóng, phản phất như có hai thuộc tính băng họa.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 Theo bản năng ném lệnh bài lên không trung, khiến nó phiêu phù trên đền đầu. Tiếp theo, hắn nhìn lại thì lòng bàn tay của mình, xuất hiện một vết thương dài vài tất, tiền huyết chạy xuống, bộ dáng không thể cầm máu. Lấy thân thể của hắn, cộng thêm tu luyện thần thông bách mạch luyện bào, nhưng lại bị bạch ti dễ dàng cắt đứt, hơn nửa tiền huyết lại chạy ra nhiều như vậy, đúng là không biết nói gì. Trong lòng hàng lập hoàng sợ. Nhưng công pháp trong cơ thể lập tức lưu chuyển, bạch quan tỏa ra. Miệng vết thương liền hoàn toàn biến mất. hắn ngẩng đầu ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái, nhìn lệnh bài quái gì trên đầu. Chỉ thấy ngân sắc lệnh bài, giờ phút này phóng ra kim ngân trì quan. Vết máu bên ngoài liền biến mất. Không, không phải là bị biến mất, mà là bị hút vào trong lệnh bài. khóe miệng hạng lập cò quắp một chút, dường như nghĩ ra điều gì. Nhưng lệnh bài đột nhiên phát ra tiếng rồng ngâm thật dài. Tiếp theo, một đạo kiềm ngâm quan trụ bắn thẳng lên cao, xuyên thấu nguyên từ thần quan và cấm chế, xuyên thùng nóc nhà rồi bắn thẳng lên 9 tầng mây. Không tốt! Vừa thế cảnh này, thần sắc hẳn lập nhất thời trở nên có chút khó coi. Không suy nghĩ nhiều, liền lập tức vuông tay áo. Một mảnh thanh hạ bay ra, muốn đem lệnh bài thu hồi lại, nhưng một màn khó tin xuất hiện. Thanh hạ tuy bay qua, nhưng kim ngân lệnh bài lại giống như mọc rễ, không nhúc nhích chút nào, không ngừng phun ra kim ngân quan trụ lên trời cao. Trong lòng hàng lập trầm xuống, lập tức không khỏi nở nụ cười khổ. Hiện tại thứ này, làm ra động tình lớn như vậy, căn bản không thể giấu giếm chút nào. Một lát sau, chắc chắn sẽ có người tìm tới cửa. Ánh mắt hàng lập chớp động vài cái, sắc mặt hàng lập âm tình bất định, suy nghĩ một chút, đột nhiên thân hình xoay tròn tại chỗ. Nhất thời, quang hà hiện lên đầy trời, hắc sắc tiểu sơn trên không trung cùng với pháp trần cầm chê bốn phía trong nháy mắt bị thu thập không còn một mảnh. Tiếp theo thân hình hắn dừng lại, lập tức đi đến góc phòng, sau đó mà không biểu tình ngồi xuống. Hắn cứ như vậy mà kệ lệnh bài trên không trung. Mà cơ hồ hạng lập vừa ngồi xuống, một lát sau, bốn vị vách tường cùng biết cửa phòng, đồng thời có quang mang chấp động. Vài tên Pháp Sĩ Vân Thành mặc hát sắc chiến giác, giống như quỷ mị, đồng thời thoáng hiện ra, xuất hiện trong phòng hàng lập. Bọn họ mắt thấy trong phòng, xuất hiện một lệnh bài gây ra đồng tình lớn như vậy. Đầu tiên là ngẩn ra, nhưng lập tức ánh mắt trở nên lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào hàng lập. Nhưng sau khi bọn hắn cảm ứng được tu vi của hàng lập, thì sắc mặt hơi đổi nói. Đây là bảo vật của người sao? Ngươi chẳng lẽ không giải thích sao? Ngươi không biết rằng, tại Vân Thành, không cho phép kích hoạt bảo vật uy lực lớn, cũng không cho phép dùng nhiều linh lực sao? Một gã giáp sĩ thần sắc vừa trầm hỏi. Tù vì Hàng Lập hơn xa bọn họ, bọn họ cũng không phải không biết tốt xấu mà bất kính. Không có gì, tại hạ chỉ là khi tế luyện pháp khí xuất hiện chút vấn đề, bất quả sẽ lập tức thu hồi. Vậy mặt Hàng Lập cực kỳ trấn định. Hân nữ vừa nói, vừa hướng lệnh bài trên không, trả một cái. Nhất thời, một bàn tay to hiện ra trên không trung, hướng lệnh bài chụp lấy. Nhưng sự xuất hiện sự tình khiến hạng lập bất ngờ lại xảy ra. ngay khi bàn tay to bắt được lệnh bài, nằm ngón tay dùng sức mà lệnh bài vẫn không chút nào nhúc nhích, phản phất như cự lực không tồn tại, mà giáp sĩ buôn phí thế cảnh này, mặc lộ vẻ nghi hoặc nhìn về hạng lập. Hít một hơi thật sâu hắn định làm phép thúc giục bàn tay to, thì đột nhiên một thanh âm nam tử, từ ngoài phòng thản nhiên truyền đến. Không cần phi sức, nếu như nghiệm hàng lệnh đã được người kích hoạt, thì nó sẽ cố định, căn bản không đời xuống. Trừ phi người có thể đem không gian trong phương viên trong trường đánh nát, nếu không thì căn bản không thể di động nó chút nào. Vừa dứt lời, không gian trong phòng ba đồng, một đạo thân ảnh mơ hồ hiện ra sau đó thoáng một cái liền quỳ dì xuất hiện dự phòng mà giáp sĩ buôn phía sau khi thấy rõ nhân ảnh, ánh mắt liền biến đổi tất cả đều khom người tên giáp sĩ kia lại càng cung kính nói chấp pháp về đội thứ bảy mới tới tây thành bài kiến bài trưởng lão nhân ảnh đúng là một thanh niên mặt cầm bào nghiệm hàng lệnh đích thực là nó À, thật sự không nghĩ tới, vật này không những không rơi vào trong tay giác sĩ tộc, mà lại còn bị mang ra. Lộng mì bạch thanh niên thổ đen, khuôn mặt ngay thẳng, nhưng không nhìn bất kỳ ai, mà chỉ nhìn Kim Ngân lệnh bài trên không trung, nét mặt tràn đầy vui mừng, lận sợ hãi.